các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hằng Ươn chồng không nghe vợ trăm đường chồng hư. Cả ngày đi ra đi vào, chỉ không thèm nói lời nào với Lũy. Sang ngày thứ ba, Lũy năn nỉ mãi, thành khẩn hối lỗi, vợ chồng mới làm lành và chia sẻ nỗi thống khổ với nhau. Anh đau nhói từng chừng có thể lao đầu xuống sông được, nhưng vẫn đem những thiệt hại to lớn hơn của người khác ra để an ủi vợ và tự trấn an mình. Anh nói nghe bảo ông thắm tự tử rồi. Vợ anh không ngạc nhiên, mất từng ấy tiền thì chết là phải. Mấy chục triệu đồng cho vay lãi nạp cho cha con lão Lân gần một nửa, phần còn lại san sẻ trong làng. Nhưng bây giờ cũng chẳng ai trả lại cho, bởi họ có tiền đâu mà trả. Vợ Lữ trầm ngâm góp ý: "Anh thử tính xem, tiền mặc cho cha con lão lần thì kể như là bỏ hẳn rồi, thôi đừng bàn đến nữa. Bây giờ chỉ xem là bao nhiêu người nợ mình và mình còn nợ bao nhiêu người nữa thôi. Đề nghị của vợ thực ra đã nằm sẵn trong đầu Lũ từ mấy hôm nay. Làng này hầu như ai cũng lâm vào tình cảnh y hệt như Lũ, bởi ai cũng vừa là nhà cái, vừa là chân con, cho nên ai cũng là chủ nợ và đồng thời cũng là con nợ. Để tránh mất thì giờ Người ta mới nghĩ ra cách đem nợ của người này gán qua người khác. Chẳng hạn hôm qua Lũy sang nhà bà Hựu đòi tiền thì bà lôi ngay Lũy ra cổng và bảo: "Bác cứ sang đây với tôi." Lũy theo bà sang nhà hàng xóm. Bà chỉ người hàng xóm và bảo Lũy: "Đây này, thế này nhá, tôi thì nợ bác nhưng mà bà này lại nợ tôi, thôi thì tôi gán qua cho bác đấy, từ nay bác cứ lại đây mà hỏi." Lũy lắc đầu chán nản bởi cái người mà hựu gán nợ lại chính là chủ nợ của Lũ, chính Lũ cũng đang thiếu tiền người ta mà không biết làm cách nào để thanh toán. Thành ra cả làng cứ rối beng như mớ bòng bong, không kể tiền cho vay, chỉ tính riêng tầm số những người nằm trong dây hội của Lũ, con số đã lên đến vài chục. Người đổ ống rồi bây giờ không chịu đóng, người nai lưng đóng hàng tháng chưa kịp hốt bây giờ mất sạch. Bởi Lũ không thu được tiền của người khác thì lấy đâu mà trả? thành ra anh một cổ đôi tròng không biết tính thế nào để giải quyết nỗi bế tắc hiện tại. Bước sang tuần thứ 3, khi toàn xã không còn chút mảy may hy vọng nào về cha con lão Lân sẽ trở về thì những người mất của bắt đầu nghĩ ra biện pháp quyết liệt là họ xông vào nhà con nợ tịch thu đồ đạc. Tiên lễ hậu binh không thể ngon ngọt nói khéo mãi được nữa, phải ra tay. Phương án này thực Sự thì cũng không có gì mới mẻ, chẳng qua là dân làng học được ở chính quyền mà thôi. Là vì mỗi kỳ thu sản, hộ nào không góp đủ thóc lúa thì lập tức ủy ban cho công an và thanh niên đến khuân đồ đạc mang ra quang ở trụ sở. Những cái tủ đứng, bàn ghế nồi niêu, nói chung, bất cứ thứ gì có thể lấy được là họ lấy hết. Ở làng này đôi quốc đứt quai còn có thể bán được, huống chi là đồ gia dụng. 2 năm trước trong đợt thu sản của xã nhiều hộ không nộp đủ thóc như chỉ tiêu quy định đã bị cán bộ đến tận nhà bắt nợ, khiêng hết những gì đáng giá về tập trung tại văn phòng, chờ khổ chủ xoay sở mang tiền hoặc mang lúa ra chuộc. Bà bác họ của Lũy đã trên 60, hôm ấy đang ốm nặng nằm riêng hừ hừ trên cái sập gỗ. Toán thanh niên kiểm tra đến nơi, được lệnh phải tịch thu cái sập. Một người vốn quen biết với Lũy, lễ phép nói với bệnh nhân cụ cảm phiền nằm tạm dưới đất cụ nhé. Mai kia cụ bảo các anh các chị mang thóc ra chuộc d giường về cho cụ nằm. Dứt lời hai người xúm vào, người nhấc đầu, người nâng chân, nhẹ nhàng khiêng bà cụ bỏ dưới đất rồi thơ thới lôi cái sập ra, chất lên xe bò. Chẳng biết đứa nào khởi xướng ra cái trò quái ác này ở tầm Dương, nhưng chỉ mới 3 hôm, nhà lũy đã trống hốc như căn nhà hoang. Cái tủ hương mới sắm bộ salon gỗ đánh vec ni màu đậm, mua lại của người em họ, máy cắt sét Nhật, bình thủy Trung Quốc, tất cả đều lặng lẽ ra đi. Hết đồ đạc, người ta lục đính gạo, khoai, đỗ lạc, thứ gì ăn được là khuân tất. Vợ Lý lúc đầu còn gào khóc rằng co, về sau thấy vô ích bởi người chẳng ai động lòng. Tay nghiên chồng mãi cũng không giải quyết được gì mà chiếc mặt cả nhà Sắp đói đến nơi, chị về bên mẹ ruột xay bột gói ít bánh rằm bưng ra chợ bán. Nhưng vừa đặt thúng, chứ ai mở hàng đã gặp ngay một chủ nợ xông lại bưng luôn cả thúng bánh để trừ vào số tiền mà lũy còn thiếu. Chị đứng chửi một hồi rồi ra về. Chị bàn với lũy xem nhà còn thứ gì đáng ra. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net